Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1145, lực lượng hủy diệt hư không? Mấy người khác cũng riêng phần mình sử dụng tới bản lĩnh xuất chúng, cùng nhau hướng về dương lỗi công đánh tới, ấm ấm, sức mạnh kinh khủng va chạm, sinh ra nổ vang kinh thiên động địa, năng lượng tàn phá bừa bãi, dương lỗi bố trí xuống trận pháp ở thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt, điều này làm cho dương lỗi thật không ngờ, sức mạnh kinh khủng trùng kích như thế này. Bị trận pháp của mình hạn chế ở trong một không gian thu hẹp như vậy, dẫn đến quy lực đã xảy ra biến hóa cực lớn, làm cho cả không gian đều rách nát rồi, đã xảy ra nỗi lớn khủng bố, cảm giác được sức mạnh mang tính hủy diệt này, dương lỗi thay đổi sắc mặt, quá kinh khủng, lực lượng nổ tung như thế này, toàn bộ ngũ nhạc thành đều phải bị phá hủy, dương lỗi vô cùng hối hận, lực lượng này quá kinh khủng, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, dương lỗi không kịp nghĩ nhiều. Lập tức mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, cả người trong nháy mắt lué lên, đem trọn ngũ nhạc thành cùng mình bảo vệ ở bên trong, tận cố gắng lớn nhất bảo vệ ngũ nhạc thành, rầm rầm rầm, sức mạnh kinh cũng không ngừng trùng kích phòng ngự của siêu cấp vô địch thủ hộ, dương lỗi ở bên trong vòng phòng hộ, sắc mặt cũng trắng bệt một mảnh, sức mạnh hủy diệt kinh khủng kia, trùng kích ở trước mặt dương lỗi, để dương lỗi cảm giác được mùi vị của tử vong, mặc dù có siêu cấp vô địch thủ hộ phòng ngự, Nhưng dương lỗi vẫn là trong lòng rung rảy không thôi, cái lực lượng nổ tung này, để hết thảy đều hóa thành hư vô, mấy người long đầu, nhĩ hỏa, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, không có cái gì, thân thể, linh hồn, liên đới vũ khí trong tay, linh bảo của bọn hắn, hết thảy tất cả, đều ở bên trong sức mạnh kinh khủng kia hóa thành hư vô, liền bụi bậm cũng không có để lại, 10 phút đồng hồ trôi qua, sức mạnh kinh khủng này vẫn không có phát tiếp hoàn tất, dương lỗi có chút bận tâm rồi. Siêu cấp vô địch thủ hộ của mình đã không có bao nhiêu thời gian, phạm vi bảo vệ lớn như vậy, chỉ có thể kiên trì 15 phút, bây giờ đã qua 10 phút rồi, chỉ còn thêm 5 phút đồng hồ, hiệu quả sẽ biến mất, nếu như phòng ngự của siêu cấp vô địch thủ hộ biến mất mà nói, như vậy sức mạnh kinh khủng này sẽ trùng kích đến mình, sẽ trùng kích ở bên trong ngũ nhạc thành, tuy rằng thân thể mình mạnh mẽ, đã đạt đến bất tử kim thân quyết tầng thứ 22, nhưng mình gánh vác được sao? Bất tử kim thân quyết vẫn không có đạt đến đại viên mãn, mình đương nhiên không có khả năng đạt tới tình trạng bất tử bất diệt, mà ngũ nhạc thành, cái kia càng không cần phải nói, sức mạnh kinh khủng như thế này, một khi phóng xuất ra, toàn bộ ngũ nhạc thành mặc dù là không có hóa thành hư vô, vậy khẳng định cũng sẽ biến thành một vùng phế tích, người bên trong ngũ nhạc thành, 80-90% đều sẽ chết ở dưới lực trùng kích khủng bố này, làm sao bây giờ, phải làm sao mới có thể ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại dương lỗi cũng hối hận không kịp, sớm biết như vậy, mình sẽ không sử dụng chiêu số khủng bố như vậy rồi, sẽ không hấp dẫn bọn chúng đi vào, hơn nữa không chỉ ở trong không gian trận pháp nhỏ hẹp như vậy. Giờ khắc này, dương lỗi là lòng nóng như lửa đốt, một phút đồng hồ trôi qua, cái tráng dương lỗi đã hiện đầy mồ hôi rậm rạp chằn chịch, mà lúc này đây hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đuổi giết Ngụy thánh cấp 8 nhỉ hỏa, đạt được nguyên khí giá trị 8.000 tỷ. Đạt được đổi điểm 80 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Long Đậu, đạt được nguyên khí giá trị 7000 tỷ, đạt được đổi điểm 70 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đuổi giết Ngụy Thánh, chấm chấm chấm. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới chuẩn thánh cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới chuẩn thánh cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sinh mạng bổn nguyên chi châu. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được quang minh bổn nguyên chi châu. Đinh Chúc mừng người chơi tạo hóa thần quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 10. Đinh, chúc mừng người chơi bất tử kim thân quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 23. Tu Vi đột phá, tạo hóa thần quyết cũng đột phá, bất tử kim thân quyết đạt đến tầng thứ 23 cảnh giới. Đó là một vui mừng cực lớn, nhưng lúc này Dương Lỗi không rảnh bận tâm, cũng không có thời gian đi chúc mừng. Bởi vì thời điểm này siêu cấp vô địch thủ hộ chỉ còn lại có hơn 2 phút, như vậy nói cách khác, tiếp qua hơn 2 phút đồng hồ. Mình liền phải đối mặt sức mạnh hủy diệt khủng bố này rồi, điều này làm cho trong lòng Dương Lỗi tràn ngập tuyệt vọng, quá kinh khủng, lực lượng này, một đau của mình liền như vậy, làm sao có thể xuất hiện sức mạnh kinh khủng như vậy. Dương Lỗi hầu như không thể tin được, trong này, có phải có âm mưu gì hay không? Dương Lỗi suy nghĩ, một khi lực lượng của siêu cấp vô địch thủ hộ mất đi, mình có thể chống đỡ bao lâu? Phải biết rằng, bọn người nhĩ hỏa, ở trước mặt sức mạnh kinh khủng này, Thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có kiên trì, liền hóa thành hư vô. Tuy rằng hiện tại qua đi lâu như vậy, vi lực đã giảm yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là khủng bố như vậy. Còn có một phút đồng hồ, dương lỗi thở dài. Lúc này hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, người chơi đổi điểm đạt đến 620 tỷ. Hệ thống đạt đến điều kiện thăng cấp, người chơi phải chăng lựa chọn thăng cấp. Hệ thống rốt cục đạt tới điều kiện thăng cấp rồi, dương lỗi không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Có lẽ tăng lên đẳng cấp, có thể để cho mình đạt được biện pháp giải quyết, nhưng hy vọng xa vời. Dương lỗi biết rõ, hệ thống mỗi một lần tăng lên đẳng cấp, đều cần thời gian nhất định. Trước đó một lần chỉ dùng 12 giờ, mỗi một lần sử dụng thời gian đều so trước đó ngắn hơn. Lúc này đây đoán chừng sẽ lần nữa ít đi, nhưng mình chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ hệ thống có thể thăng cấp hoàn tất sao? Đinh, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 500 tỷ đổi điểm, người chơi phải chăng tiếp tục. Vâng Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp, cần 3 phút thời gian, mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống để trong lòng dương lỗi cảm thấy lạnh lẽo, thời gian hoàn toàn chính xác trở nên rất ngắn rồi, nhưng trong lòng dương lỗi thì cười khổ không thôi, mặc dù chỉ là 3 phút ngắn ngủng, nhưng thời gian mình có chỉ 1 phút đồng hồ, sau 1 phút, lực lượng của siêu cấp vô địch thủ hộ sẽ biến mất, mình không nhất định có thể kiên trì, nhưng hiện tại cũng không có lựa chọn, chỉ có chờ đợi, kiên trì, đúng rồi. Ánh mắt dương lỗi sáng lên, mình có thể lựa chọn tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi vỗ đầu một cái, mình thật sự là quá ngu rồi, ở thời khắc mấu chốt này, rõ ràng quên mộng ảo thế giới tồn tại, chỉ cần mình tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, sức mạnh kinh khủng này trùng kích, liền không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương, thế nhưng cái này còn có một vấn đề, mình tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, tuy rằng có thể tránh né sức mạnh kinh khủng này, Nhưng Ngũ Nhạc Thành sẽ làm thế nào? Ngũ Nhạc Thành có thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng này ư? Đáp án dĩ nhiên là không. Ngũ Nhạc Thành khẳng định không cách nào ngăn cản sức mạnh kinh khủng như vậy. Mặc dù nói ở dưới bảo vệ của mình, lực lượng kinh khủng kia bây giờ đã tiêu tán đại bộ phận. Nhưng lực lượng còn lại cũng đủ làm cho toàn bộ Ngũ Nhạc Thành hóa thành một đống phế tích rồi. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, mình lại không có năng lực ngăn cản bi kịch này phát sinh. Ai? Dương lỗi thở dài Bây giờ mình không có cách nào có thể cứu ngủ nhạc thành, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, mình có thể bảo vệ tánh mạng của mình đã là vô cùng may mắn rồi. Còn lại 40 giây, dương lỗi nghĩ tới sư tôn Tô Nghiên của mình, tu vi Tô Nghiên sâu không lường được, không biết rõ đạt đến trình độ nào, nhưng dương lỗi suy đoán, trước đó tu vi của Tô Nghiên có một lần tăng lên, đoán chừng giờ khắc này, tu vi của nàng đã đạt đến đại đạo thánh nhân, mặc dù vẫn không có chính thức đột phá đoán chừng cũng đã chênh lệch không xa lắm rồi không biết nàng có biện pháp có thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng này hay không nếu như không có mình cũng phải báo cho nàng một tiếng để nàng thông báo những người khác rời khỏi Dương Lỗi lập tức lấy ra đưa tin phù Sư Phụ, Sư Phụ ngươi nhanh mang người rời khỏi ngũ nhạc thành bây giờ ngũ nhạc thành sắp gặp phải một hồi tai nạn khủng bố chuyện gì xảy ra nghe được Dương Lỗi không đầu không đuôi nói Tô Nghiên Nhướng Mày nói ra sự tình không kịp giải thích Tóm lại lực lượng này phi thường khủng bố, mấy vị thánh đỉnh phong cường giả trong nháy mắt đều hóa thành hư vô, lực lượng này quá kinh khủng, sư phụ ngươi nhanh mang người rời khỏi ngũ nhạc thành, càng xa càng tốt. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đoán chừng nàng cũng không nhất định có thể chống đỡ được, hơn nữa thoáng cái mình cũng giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát bảo nàng mang người nhanh chóng rời đi. Chương 1146, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Sao lại thế này? Tô Nghiên hỏi, không kịp giải thích Phải nhanh, nhanh lên, ta chống đỡ không được bao lâu, bằng không hết thảy đều xong đời. Dương lỗi lớn tiếng nói, được, tô nghiên không biết dương lỗi có ý gì, nhưng nghe hắn lo lắng như vậy, liền hiểu sự tình không đơn giản, nhất định đã xảy ra chuyện lớn, cho nên nàng nháy mắt liền di động, vung tay lên, một đạo bạch sắc giải lũa bay lên đem cả ngũ nhạc thành đều nhất cao, nháy mắt bay vào tận trời. Nếu dương lỗi nhìn thấy một màn này sẽ bị chấn động, đây là thủ đoạn gì? Một tòa thành trì lớn như thế lại dễ dàng bị nâng lên, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, 10 giây, chỉ còn lại 10 giây, trên tráng dương lỗi rậm rạp mồ hôi, toàn thân vô cùng căng thẳng, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, đã đến giờ, lực lượng bảo hộ siêu cấp vô địch nháy mắt biến mất, lực lượng khủng bố đập vào, 1 giây sau cùng dương lỗi mở ra mộng huyển thế giới, nhưng lực đánh kinh khủng vẫn đập lên trên người hắn, làm hắn thống khổ không thôi. Toàn bộ thân hình giống như bị lực lượng khủng bố hủy diệt kia đánh nát. Bất tử kim thân quyết luyện cho ta. Sau khi Dương lỗi tiến vào mộng huyển thế giới, mở ra một không gian độc lập, chợt quát một tiếng, toàn thân liền xuất hiện một tầng kim sát quan mang. a Dương lỗi cắn răng, thật sự vô cùng đau đớn. Sau lưng bị lực lượng kinh khủng kia đập vào không ngừng hủy diệt nhục thể của hắn. Mặc dù có năng lực chữa trị kinh khủng của bất tử kim thân quyết, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ hủy diệt. Lực lượng khủng bố nháy mắt phá hủy sau lưng của hắn, thậm chí xương sống lưng cũng bị xung kích vỡ vụn, làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm sao bây giờ? Dương lỗi cảm giác mình không kháng cự được bao lâu, nếu còn tiếp tục như vậy thân thể của hắn nhất định sẽ hoàn toàn hỏng mất, như vậy hắn liền thảm. Một khi thân thể hỏng mất lực lượng hủy diệt khủng bố kia có lan tới linh hồn của hắn hay không, một khi cả thân thể lẫn linh hồn đều bị phá hủy, hắn chẳng khác nào chết không chỗ chôn chữa trị. Chữa trị cho ta, bất tử kim thân quyết toàn lực chữa trị cho ta, dương lỗi quát lớn, lực lượng toàn thân vận chuyển, kể cả tạo hóa thân quyết điên cùng vận chuyển, bất chấp đang điền có thể bị phá nát, giờ này khắc này nếu hắn không vận chuyển chữa trị thân thể, khẳng định trong nháy mắt phải bị xong đời, thống khổ kịch liệt làm dương lỗi khó thể chịu được, loại thống khổ này thật sự là quá kinh khủng, nhưng không còn biện pháp, giờ này khắc này nếu hắn không muốn chết, vậy chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhưng mặc dù là như thế dương lỗi vẫn cảm giác được thân thể mình đang bị cổ lực lượng kia không ngừng ăn mòn, bản thân hắn không thể kiên trì quá lâu, nếu như không có biện pháp nào khác hắn chỉ còn con đường chết, làm sao bây giờ, dương lỗi điên cùng suy nghĩ, còn hơn một phút đồng hồ hệ thống mới thăng cấp thành công, nhưng dựa theo tốc độ này chỉ sợ bản thân hắn không thể kiên trì một phút đồng hồ, bỗng nhiên chợt lé linh quan, hình như hắn đã quên một việc, chính là sinh mệnh bổn nguyên, hắn có sinh mệnh bổn nguyên có thể khôi phục thân thể, năng lực chữa trị rất mạnh, mặc dù hắn chưa lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc nhưng có thể dùng sinh mệnh bổn nguyên ngăn cản lực hủy diệt khủng bố kia, mặc dù không có cách nào hoàn toàn chữa trị, nhưng muốn ngăn cản một lát chờ sau khi hệ thống thăng cấp xong, như vậy hắn có thể tìm được biện pháp, sinh mệnh bổn nguyên luyện cho ta, dương lỗi vội mở ra sinh mệnh bổn nguyên của mộng huyển thế giới, nháy mắt dung nhập vào trong thân thể của mình. Làm cho dương lỗi vui mừng chính là sinh mệnh bổn nguyên quả nhiên là khắc tinh của lực lượng hủy diệt kỳ dị, lực lượng sinh mệnh bổn nguyên vừa dung nhập vào trong thân thể, đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn, không ngừng tiêu trừ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, tốc độ nhanh đến kinh người, càng làm cho dương lỗi cảm thấy giật mình chính là sinh mệnh bổn nguyên tự hồ đang không ngừng hấp thu lực lượng kinh khủng kia, lớn mạnh chính bản thân của mình, điều này làm dương lỗi thật cao hứng. Nói cách khác tùy thời tùy chỗ hắn đều có thể đạt được sinh mệnh bổn nguyên, như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị thiếu thốn đi. Rất nhanh lực lượng khủng bố kia đã bị dương lỗi luyện hóa, sinh mệnh bổn nguyên đã sát nhập vào trong cơ thể hắn, làm thân thể hắn tràn ngập sinh cơ, cường độ thân thể tràn tiến thêm một bước, dương lỗi mở mắt thở vào, loại lực lượng khủng bố kia làm sao mà sinh ra. Chẳng lẽ một đau kinh cũng cùng lực lượng của tai hỏa bọn họ thi triển ra trùng kích? mà sản sinh ra nổ mạnh kịch liệt bên trong không gian trận pháp nhỏ hẹp gây ra. Điểm này hắn thật sự vô cùng hoài nghi. Đinh, hệ thống tu luyện toàn năng thăng cấp xong, xin hỏi ngoạn gia có khởi động lần nữa hay không? Lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên, Dương Lỗi mừng rỡ, tin tức này hắn chờ đợi đã lâu. Khởi động, hệ thống khởi động, mời ngoạn gia kiên nhẫn chờ đợi. 20 giây đồng hồ trôi qua, hệ thống truyền ra thanh âm nữ tử thật ngọt ngào, chủ nhân, chủ nhân Ngươi là ai? Hệ thống tinh linh, phải đó, chủ nhân, ta rốt cục có thể đi ra rồi, thanh âm kia tiếp tục nói, dương lỗi chứng kiến bên trong không gian ý thức của mình hiện ra một nữ tử sinh xắn lanh lợi, váy dài tuyết trắng, mái tóc thật dài, da thịt mềm mại trơn nhẳng như bạch ngọc, ngươi chính là tinh linh hệ thống tu luyện toàn năng, có thể nói như vậy đi. Ta chính là hệ thống tu luyện toàn năng, hệ thống chính là ta. Nhưng bởi vì một vài duyên cớ mãi cho tới bây giờ ta mới khôi phục được một ít, ngươi tên gì? Dương lỗi hỏi, ta gọi là Linh Nhi, chủ nhân gọi ta là Linh Nhi là tốt rồi. Được, Linh Nhi, ngươi vừa mới nói bởi vì một ít nguyên nhân cho nên đến bây giờ ngươi mới khôi phục được một chút đi. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ngươi luôn nằm trong trạng thái bị thương, Dương lỗi nhìn Linh Nhi, vô cùng tò mò, Linh Nhi giống như đã tồn tại thật lâu, đến bây giờ mới có thể khôi phục. Phải, trước kia Linh Nhi từng bị tổn thương, ngủ say, nếu không có chủ nhân đến bây giờ Linh Nhi còn chưa đủ khả năng thức tỉnh đâu, Linh Nhi giải thích, đây là có chuyện gì? Có thể giải thích rõ hơn hay không, Dương Lỗi muốn tìm hiểu rõ ràng, hệ thống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện, vì sao hắn lại đi vào thế giới này, điều này rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay có lực lượng nào đó làm cho hắn đi vào nơi đây, ân, ta, ta không nhớ rõ sự tình trước kia. Hiện tại ta không cách nào nhớ được, bởi vì ta bị trọng thương nghiêm trọng, ở trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục cho nên không nhớ lại được chuyện ngày trước, chỉ lưu chút trí nhớ mà thôi, nhưng rất hỗn độn, thiếu sót căn bản không tìm ra nguyên nhân. Linh Nhi lắc lắc đầu nói, à, dương lỗi nghe vậy thập phần thất vọng, không nghĩ tới chính Linh Nhi cũng không nhớ việc này, thật sự làm cho hắn không lời nào để nói, chương 1147, ngũ hành bổn nguyên. vậy Linh Nhi Ngươi rốt cục là cái gì? Ý của ta là, ai chế tạo ra ngươi? Dương lỗi hỏi, chỉ sợ dù là cường giả của thế giới này, Hồng quân đạo tổ cũng không thể chế tạo ra. Linh Nhi, Linh Nhi cũng không biết nữa. Linh Nhi lắc đầu, có lẽ chờ sau khi thực lực chủ nhân tăng lên, đạt đủ đổi điểm, có thể giúp Linh Nhi thăng cấp, không ngừng khôi phục, cuối cùng khôi phục lại như ngày trước. Nói vậy Linh Nhi sẽ nhớ là chuyện gì xảy ra? Dương lỗi nghe vậy thở dài. Chuyện mình muốn biết quả nhiên không đơn giản như vậy. Vậy Linh Nhi, hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Sau khi hệ thống thăng cấp, có biến hóa gì không? Nếu chuyện này cũng không hiểu rõ thật sự là bó tay hết cách. Hiện tại hệ thống biến hóa rất lớn. Kỹ năng luyện đang cùng trận pháp phụ thuộc hệ thống đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể chủ nhân, trở thành một bộ phận. Cho nên chủ nhân không cần phải lo lắng kỹ năng sẽ biến mất. Còn nữa, bộ phận đổi điểm đã mở ra trình tự trao đổi Linh Bảo. Ngoài ra còn mở ra lựa chọn giải thưởng nhiệm vụ đặc thù, Linh Nhi nói, lựa chọn giải thưởng nhiệm vụ đặc thù. Đây là ý gì? Luyện đang cùng trận pháp là kỹ năng phụ thuộc hệ thống, đã dung nhập vào thân thể của hắn, không cần lo lắng bị biến mất, chuyện tốt như vậy đương nhiên vui mừng. Đúng như chủ nhân đã hy vọng, lấy được thẻ kinh nghiệm gấp đôi cùng khả năng thẻ thăng cấp đã gia tăng, chỉ cần chủ nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc thù S cấp sẽ có 50% cơ hội lấy được thẻ kinh nghiệm cùng thẻ thăng cấp gấp đôi, thẻ kinh nghiệm gấp đôi. Thẻ thăng cấp, Dương Lỗi nghe vật thật kinh ngạc, nếu như lấy được nhiều thẻ như vậy, hắn xem như đã phát đạt, muốn đạt tới cảnh giới ngụy Thánh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao hiện tại hắn muốn đạt được nhiều kinh nghiệm trị thật sự khó khăn, vậy phải làm sao mới đạt tới nhiệm vụ đặc thù S cấp, đây là vấn đề mà Dương Lỗi quan tâm, hệ thống tùy cơ tuyên bố, Linh Nhi đáp, tùy cơ tuyên bố. Linh Nhi, ngươi không phải là hệ thống sao? Vì sao ngươi không tuyên bố, để cho ta lựa chọn đây? Dương Lỗi hỏi, không được, mặc dù ta là hệ thống tinh linh, nhưng không biện pháp làm trái hạn chế của pháp tắc, Hệ thống có hạn chế pháp tắc, nếu ta làm trái ngược cũng sẽ bị gạt bỏ, hệ thống sẽ khởi động tự hủy. Linh Nhi lắc đầu nói, Dương Lỗi vừa nghe, vô cùng buồn bực. Vậy thì Linh Nhi, ngươi có biện pháp giải quyết tai họa ngầm đang điền phá nát hay không? Phải đó? Hiện tại chủ nhân gặp phải tai họa ngầm đâu, vấn đề này nói ra dễ dàng, cũng khó khăn, nhưng đối với chủ nhân mà nói hiện tại muốn giải quyết thật không dễ đâu. Linh Nhi nói, Vì sao vậy? Hiện tại những vấn đề khác giải quyết xong, như vậy đương nhiên cần quan tâm an nguy của mình, làm sao giải quyết vấn đề này, đây là điều quan trọng nhất. Bên trong cần dùng sinh mệnh bổn nguyên, nếu chủ nhân có đầy đủ sinh mệnh bổn nguyên, dùng thẻ thăng cấp thăng lên cảnh giới ngụy thánh, khi đó dùng sinh mệnh bổn nguyên trùng tố đang điền như vậy có thể giải quyết vấn đề này. Linh Nhi nói, phương pháp này đã khá dễ dàng, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ làm cho Đan Điền hoàn toàn hỏng mất. Nói vậy sau khi trùng tố Đan Điền sẽ làm tu vi giảm lớn, cũng khó thể tiến thêm nửa bước. Dương Lỗi nghe vậy cao mày, nếu là phương pháp như vậy kỳ thật là không khó khăn, nhưng bây giờ nghe qua làm cho hắn thập phần do dự, nếu làm vậy khả năng thành công thật sự quá thấp, tuy vận khí của hắn rất tốt, Nhưng nếu còn có biện pháp khác càng bảo đảm hơn, tuyệt đối không nên tuyển chọn cách làm này. Còn biện pháp khác là gì? Dương lỗi hỏi, còn có một loại biện pháp, đó là ngũ hành bổn nguyên, dùng ngũ hành bổn nguyên chữa trị đang điền. Nói như vậy tính nguy hiểm không lớn lắm, xác suất thành công rất lớn, sẽ không có di chứng. Nhưng mà, nhưng mà cái gì? Nhưng mà nếu chủ nhân lựa chọn loại phương pháp này, cần một quyển ngũ hành công pháp, hơn nữa cấp bậc không thấp, nếu quá thấp không thể tu luyện ra pháp lực. Bởi vì dùng ngũ hành bổn nguyên trùng tố đang điền cần có pháp lực chống đỡ, đương nhiên nếu chủ nhân tìm được 5 người tu luyện ngũ hành thuộc tính khác nhau, cùng phối hợp cực kỳ ăn ý cũng có thể làm được. Linh Nhi nói, công pháp ngũ hành thuộc tính. Ngũ hành bổn nguyên, dương lỗi nghĩ nghĩ, hỏi, làm sao lấy được ngũ hành bổn nguyên, kỳ thật đối với chủ nhân mà nói việc này không hề khó khăn đâu. Linh Nhi nói, chủ nhân muốn lấy ngũ hành bổn nguyên thật dễ dàng, vì sao, nghe được lời này dương lỗi thoáng lặng người, Có chút nghi hoặc hỏi, không phải chủ nhân có một nhiệm vụ ngũ hành chi tinh sao? Giải thưởng của nhiệm vụ này chính là tinh hạch bổn nguyên của ngũ hành bổn nguyên. Kỳ thật tinh hạch bổn nguyên chính là ngũ hành bổn nguyên. Chỉ cần chủ nhân hoàn thành xong nhiệm vụ, lấy được tinh hạch cũng chẳng khác gì lấy được ngũ hành bổn nguyên. Linh Nhi giải thích, nếu là như thế thì thật tốt quá. Dương lỗi nghe vậy đã biết làm sao lấy được vật mình muốn, như vậy càng dễ dàng. Hiện tại mấu chốt chính là làm sao đạt được ngũ hành công pháp. Điều này cũng là một vấn đề, nếu cần tìm 5 người phân biệt tu hành 5 loại công pháp, không phải là chuyện dễ dàng, vì yêu cầu quá cao, tu vi của 5 người phải đạt tới Ngụy Thánh, còn phải phối hợp cực kỳ ăn ý, điều này vô cùng khó khăn, cho nên chỉ phải do chính mình tu luyện mới là tốt nhất. Linh Nhi, không biết trong hệ thống có đổi được ngũ hành công pháp hay không? Dương lỗi hỏi, nếu như có công pháp thích hợp trao đổi thì thật quá tốt, có thì có, nhưng hiện tại chủ nhân không đủ đổi điểm đi. Linh Nhi hỏi không có đủ đổi điểm, dương lỗi nghe vậy sửng sốt, 1.0200 tỷ đổi điểm, chẳng lẽ còn không đủ trao đổi một bộ công pháp ngũ hành thuộc tính hay sao? Hắn đang định hỏi, Linh Nhi đã giải thích, tuy chủ nhân còn 1.0200 tỷ đổi điểm, nhưng muốn đổi bộ công pháp phù hợp yêu cầu cần có 3.000 tỷ, chủ nhân làm sao mà đổi nha? Dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng không phải nhiều lắm, hơn nữa hắn vẫn còn thời gian, hơn nữa hắn còn phải xuống hạ giới mới có thể giải quyết nhiệm vụ. Vốn hắn định giải quyết xong nhiệm vụ chủ tuyến trên tiên giới, nhưng bây giờ xem ra phải đi hạ giới trước, hoàn thành xong nhiệm vụ đạt được ngũ hành bổ nguyên rồi mới tính tiếp. Về phần công pháp ngũ hành thuộc tính, hắn chợt nghĩ tới tô nghiêng, có lẽ nàng có được công pháp mà mình cần dùng đến. Hắn xem xét lại thời gian, lúc này lực lượng kinh khủng kia hẳn đã tan hết, vì vậy đi ra khỏi mộng huyển thế giới. Khi hắn xuất hiện trên ngũ nhạc thành, phát hiện tòa thành hoàn hảo không hao tổn gì, điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Đinh, chúc mừng bất tử kim thân quyết của ngoạn gia đột phá, đạt đến tầng 24, làm cho Dương Lỗi không nghĩ tới chính là sinh mệnh bổn nguyên hấp thu lực lượng hủy diệt còn lưu lại trong không gian, lại giúp công pháp của hắn gia tăng lần nữa, chương 1148, hỗn độn lực, Tô Nghiên bị thương. Dương Lỗi, sư tôn, đệ tử ở đây, nghe được thanh âm của Tô Nghiên, Dương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tô Nghiên có chút tái nhật đi tới bên người hắn, ngươi không sao chứ? Ngữ khí của Tô Nghiên lộ vẻ quan tâm, nhìn Dương Lỗi cười hỏi, "Ta không sao, sư Tôn, ngài, ngài bị thương?" Dương Lỗi cảm giác được sắc mặt Tô Nghiên tái nhật, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị thương, không có việc gì, chỉ có chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại. "Sư Tôn, nơi này, vì sao Ngũ Nhạc Thành vẫn bình yên vô sự?" Chẳng lẽ sư Tôn bởi vì vậy mà bị thương? Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên, lại nhìn Ngũ Nhạc Thành vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Liền suy đoán ra, thực lực Tô Nghiên cường đại không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại tòa thành không tổn hại là do nàng bảo hộ thành trì mới bị thương, nghĩ đến đây hắn tự trách nói, thật xin lỗi, sư tôn, làm cho ngài bị thương. Tô Nhiên lắc đầu, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có hỗn độn lực? Hỗn độn lực, dương lỗi ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Nhiên, thập phần khó hiểu, chẳng lẽ lực lượng có tính hủy diệt kinh khủng kia chính là hỗn độn lực hay sao? Không sai. Lực lượng bạo phát trong này chính là hỗn độn lực, hỗn độn lực cực kỳ khủng bố, mặc dù là thánh nhân đã lĩnh ngộ đại đạo cũng khó mà chống cự. Tô Nhiên giải thích, bình thường hỗn độn lực chỉ xuất hiện tận sâu trong hỗn độn, hỗn độn lực khủng bố như vậy, Dương Lỗi cảm thán, lúc ấy hắn cũng không rõ ràng đó là lực lượng gì, nguyên lai là hỗn độn lực, cao hơn cả pháp tắc lực, lực lượng hủy diệt khủng bố thật sự làm Dương Lỗi sợ hãi, nếu không phải hắn có được sinh mệnh bổn nguyên, phỏng chừng giờ khắc này cũng đã song đời. Nhưng dương lỗi lại có chút tò mò, chẳng lẽ sinh mệnh bổn nguyên lực cường đại như vậy sao? Lại có thể dùng hỗn độn lực lớn mạnh chính mình? Chẳng lẽ sinh mệnh bổn nguyên lực hết sức đặc thù hay sao? Dựa theo đạo lý mà nói, sinh mệnh bổn nguyên lực phải thấp hơn hỗn độn lực một bậc đi, hỗn độn lực còn cao hơn pháp tác lực, vi lực của nó như thế nào chính ngươi đã tự thể nghiệm ra, ngươi nói cho ta biết rốt cục hỗn độn lực làm sao bạo phát, ngữ khí tô nghiên cực kỳ nghiêm túc nhìn dương lỗi hỏi, Sư Tôn, nói thật chính đệ tử cũng không biết, lúc ấy ta vì đối phó thủ hạ của ngũ đại tiên vương, bố trí một trận pháp, lợi dụng trận pháp cùng ưu thế lực lượng tăng phúc của ngũ nhạc thành tranh đấu cùng bọn hắn, kết quả không nghĩ tới lực lượng của ta cùng lực lượng của họ va chạm vào nhau, đã xảy ra nổ mạnh kịch liệt, làm cả không gian trận pháp đều bị phá hủy, dương lỗi gãi đầu nói, không có khả năng, làm sao có thể, Tô Nhiên lắc đầu, việc gì không có khả năng, không có gì. Tu vi của ngươi lại tăng lên. Ngươi, tô nghiên nhìn thấy tu vi của dương lỗi lại đạt tới chuẩn thánh tứ giai, nhất thời nhíu mày, sư tôn, yên tâm, đệ tử đã tìm được biện pháp giải quyết, cho nên sư tôn không cần lo lắng, dương lỗi vội nói, biện pháp gì? Ngươi cũng không nên phàn bậy, vạn nhất xảy ra đường rẽ ngươi, ngươi để cho ta làm sao công đạo với sư tỷ của ngươi, làm sao công đạo với nữ nhân của ngươi, tô nghiên thiếu chút nữa nói ra hai chữ, mẹ ngươi, sư tôn. Ta được một biện pháp, đó là lợi dụng ngũ hành bổn nguyên lực chữa trị trùng tố đang điền, biện pháp này an toàn nhiều lắm, không có di chứng, Dương Lỗi nói, không sai, phương pháp này đích thật có thể làm, Tô Nghiên nghĩ nghĩ nói, nhưng ngũ hành bổn nguyên còn khó tìm kiếm hơn cả sinh mệnh bổn nguyên, việc này sư Tôn không cần lo lắng, ta đã biết ngũ hành bổn nguyên ở nơi nào, nhưng hiện tại có vấn đề, ta cần có ngũ hành công pháp, sư Tôn có biện pháp nào lấy được ngũ hành công pháp hay không? Dương Lỗi hỏi thăm. Ngươi biết tìm ngũ hành bổn nguyên ở nơi nào? Tô nghiên kinh ngạc hỏi, phải, ngũ hành chi tinh nằm ở hạ giới, gần đây không phải ma tộc công kích ngũ hành chi tinh sao? Nếu ta suy đoán đúng, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là vì ngũ hành bổn nguyên, dương lỗi gật gật đầu nói, ngũ hành chi tinh. Vậy còn chờ cái gì? Bây giờ chúng ta đi ngũ hành chi tinh, phải tranh thủ chiếm được ngũ hành bổn nguyên trước khi ma tộc chiếm đoạt ngũ hành chi tinh. Tô Nhiên vừa nghe vội vàng nói, sư tôn Không cần sốt ruột, bây giờ không phải chúng ta còn chưa tìm được cứu binh sao. Dương Lỗi cười cười nói, hắn vốn không lo lắng chuyện ngũ hành bổn nguyên, chỉ cần hắn đánh tan ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ ngũ hành chi tinh. Như vậy ngũ hành bổn nguyên đương nhiên là của hắn, không ai lấy được. Mà việc hắn cần làm bây giờ là giải quyết viên mãn chuyện ngũ nhạc thành. Bởi vì nơi này đã trở thành tiêu điểm của ma giới cùng tiên giới, mình giết người của ngũ đại tiên vương. Bọn hắn chắc sẽ không bỏ qua, mà ma tộc bị hắn giết nhiều người như vậy Một binh chủng cường đại đặc thù đã bị hắn giết mất 1/3 đủ làm ma giới đau lòng, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa mục đích ma chủ còn chưa đạt tới, muốn lấy đồ vật chưa tới tay, ma giới đương nhiên sẽ không buông bỏ, cho nên hiện tại ngũ nhạc thành vây trong mưa gió sắp đến, nếu xử lý không tốt, cả tòa thành sẽ xong đời. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải thời gian nghĩ chuyện này, ngươi phải biết rằng tính mạng ngươi đang nguy hiểm, trừ bỏ tai họa ngầm cho ngươi mới là trọng yếu nhất. Về phần ngũ nhạc thành, sau này chúng ta còn có thể cướp trở lại, cho nên tạm thời bỏ qua, chờ khi nào thân thể của ngươi khỏe mạnh chúng ta mới tính tiếp, trong lòng Tô Nghiên đương nhiên hiểu được ý tưởng của Dương Lỗi, Sư Tôn, yên tâm, trong lòng ta có tính toán, nếu chúng ta không đủ binh lực, có thể ở vô cực đại lục ngăn cản được ma tộc công kích sao, Dương Lỗi nói, như thế nào không được. Đừng cho rằng ta không biết một chiêu kia của ngươi liền tiêu diệt mấy trăm vạn binh chủng đặc thù của ma tộc. Cô Nghiên tức giận nói, việc này, dương lỗi ngựa ngùng, tuy hắn có thể một chiêu tiêu diệt nhiều người như vậy, nhưng uy lực diệt thế phong bạo thật sự là khủng bố, mỗi ngày hắn chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa kỹ năng này tiêu hao thật lớn, sư tôn, không nói gạt ngươi, chiêu thức kia tuy rằng lợi hại, nhưng có hạn chế rất lớn, một khi thi triển tiêu hao khổng lồ, lực phá hoại rất lớn, nếu không cẩn thận không thể khống chế, có thể không phân biệt cả địch cùng quân ta, đó cũng không phải vấn đề. Tô Nghiên nói, ta tin tưởng chỉ cần đang điền của ngươi khôi phục, Tu Vi sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó khẳng định có thể nắm giữ tốt chiêu thức này, nhưng mà sư tôn, chúng ta không biết ma tộc tấn công sẽ có bao nhiêu binh lực, có bao nhiêu cường giả, nếu có nhiều cường giả như vậy một mình ta khẳng định không thể đối phó, một chiêu đó tuy rằng khủng bố, nhưng đối với cường giả cảnh giới Nguy Thánh uy hiếp không lớn, chương 1149, ngũ đại tiên vương phẫn nộ. Dương lỗi nói, Việc này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bọn hắn không xúc động cảnh giới đại đạo thánh nhân thì ta còn có thể đối phó, Tô Nhiên nói, nghe vậy Dương Lỗi bất đắc dĩ, sư tôn, vậy ngài xem như thế này được không, hai tháng sau chúng ta trở về vô cực đại lục, đi ngũ hành chi tinh, Dương Lỗi ngẫm nghĩ, nếu có Tô Nhiên trợ giúp trong hai tháng có thể xử lý xong ngủ nhạc thành, hai tháng, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Dương Lỗi, Tô Nhiên ngẫm nghĩ gật đầu đồng ý, nếu hắn nhất định kiên trì nàng cũng không có cách nào nếu bắt buộc phỏng chừng hắn sẽ hận thù nàng nhưng nếu trong 2 tháng này tu vi của ngươi lại gia tăng quá nhanh như vậy nhất định phải lập tức đi ngũ hành chi tinh lấy ngũ hành bổn nguyên đương nhiên, đương nhiên dương lỗi vừa nghe, cao hứng nói sư tôn không nói đệ tử cũng biết đệ tử cũng không muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn Đông phương tiên giới trong nội cung, tư đồ diệu vô cùng tức giận chén bát trên bàn bị hắn ném tan nát hỗn đảng, chết tiệt Lại dám giết người của ta, quả thật không đem ta đặt trong mắt, tư đồ dịu giận dữ, người mình phải đi ngũ nhạc thành lại tử vong, Lam Dạ là người mà hắn tin cậy nhất, có thể nói luôn muốn bồi dưỡng thành người thừa kế, hiện tại đã chết, chết tại ngũ nhạc thành, điều này làm hắn vô cùng tức giận, không chỉ là Đông phương tiên giới, Tây phương tiên giới, Trung ương tiên giới, Bắc phương tiên giới, Nam phương tiên giới đều là như thế, hợp Sơn Huynh, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Người chúng ta phái đi đều chết hết Không biết chết trong tay ai Lương Vũ Nhân nhìn Hợp Sơn nói Bọn họ đều tử vong trong nháy mắt Có ai có kỹ năng lớn như vậy Hợp Sơn nhìn Lương Vũ Nhân nói Vũ Nhân huynh, chuyện này chỉ sợ là không đơn giản Cho dù ta và ngươi cùng nhau Động thủ cũng không thể trong nháy mắt Giết mấy người bọn họ đi Không sai, tuy rằng thực lực nhóm người long đậu Không bằng ta và ngươi Nhưng đã đạt tới nguy thánh thất dai Mặc dù chúng ta muốn đối phó bọn hắn Cũng cần có thời gian Nhưng bọn hắn tử vong chỉ nháy mắt, địch nhân thập phần cường đại, chẳng lẽ là vị ở trung ương xuất thủ, Lương Vũ Nhân nói, ở trong tiên giới người có thực lực như vậy chỉ sợ có vị ở trung ương kia mà thôi, nếu không phải vị kia, cũng chỉ có vị ở ma giới mới có kỹ năng như thế, Hợp Sơn gật gật đầu, người có thể làm được điểm này chỉ có tiên vương trung ương tiên giới, ngoài ra là ma giới ma chủ, nhưng không có ai biết vị lão đại trung ương tiên giới rốt cục có thân phận gì, tu vi thế nào. Chỉ biết được hắn phi thường thần bí, không ai gặp qua gương mặt thật của hắn, những ai gặp được đều đã chết, mà ma chủ ma giới có chút cực kỳ tương tự vị lão đại trung ương tiên giới, chưa bao giờ lộ qua hình dáng, mặc dù là đệ tử thân truyền bên cạnh hắn cũng không biết gương mặt của hắn thế nào, thậm chí còn không biết là nam hay nữ, tuy địa vị của hai người cao cao tại thượng thế nhưng lại không thích nữ sắc, bên người thậm chí không hề có một nữ nhân nào, không, không có khả năng là vị ở trung ương tiên giới. Vừa rồi có tin tức truyền đến, người của trung ương tiên giới cũng đã chết, người của ngũ đại tiên giới đến ngũ nhạc thành đều đã chết, Hợp Sơn Thu được truyền tấn phù, nói, người của ngũ đại tiên giới đều chết ở ngũ nhạc thành. Vậy, vậy, chẳng lẽ thật sự là vị ở ma giới xuất thủ, lương vũ nhân giật mình đứng lên, kinh hô, rốt cuộc trong ngũ nhạc thành có đồ vật gì làm cho vị ở ma giới xem trọng như vậy, không, ta nghĩ nếu là vị ở ma giới, chúng ta hẳn đều có cảm ứng. Hơn nữa chúng ta không cảm giác được ma khí cường đại, nhưng lại có chân khí của hỗn độn lực, Hợp Sơn nói, có phải là vị kia đã đột phá cảnh giới, hoặc tìm được biện pháp lợi dụng hỗn độn lực, Lương Vũ Nhân nghĩ đến đây, trong lòng hoảng sợ, nếu vị ở ma giới thật sự lĩnh ngộ được hỗn độn lực, như vậy Tu Vi sẽ thật khủng bố, phỏng chừng dù cả tiên giới ngũ Đại Tiên Vương Liên Hợp cũng không thể đối phó hắn, nói như vậy không qua bao lâu tiên giới sẽ rơi vào trong tay vị ma chủ kia, điều đó không có khả năng. Hỗn động lực sao dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, nếu hắn thật lĩnh ngộ, làm sao chịu dừng lại ở nơi này, dù lên thượng giới hắn cũng có thể trở thành đại lão một phương, hợp sơn lắc đầu, không quá tin tưởng suy đoán này, nếu không phải như vậy, phương hướng ngũ nhạc thành vì sao có chân khí hỗn động lực. Nếu không phải là thế, vì sao người do ngũ đại tiên vương chúng ta phái đi đều dễ dàng chết như vậy? Hơn nữa cơ hồ là cùng một thời gian, thử hỏi có ai trong nháy mắt đồng thời giết được bọn hắn. Lương Vũ Nhân nhìn chầm chầm Hợp Sơn, Hợp Sơn Huynh, những điều này đều không thể giải thích, Hợp Sơn trầm mặt, đây là sự thật, Lương Vũ Nhân dừng một chút, lại nói, bất quá nếu là vị ma chủ kia đã lĩnh ngộ hỗn độn lực, còn cần chờ đợi sao? Hắn có thể trực tiếp công kích vào tiên giới, không cần phải trốn tránh, hoàn toàn có thể quan minh chính đại, cho nên đây là chỗ mà ta không thể nghĩ thông suốt, ai, nghĩ nhiều vô ích, sự tình đã đến tình trạng này nếu vị ở ma giới thật sự lợi hại như thế. Chúng ta muốn tránh né cũng không tránh được, chỉ có đối mặt, kế sách bây giờ là liên hợp tư đồ diệu cùng nam cung vấn thiên, cùng vị ở trung ương kia, hợp sơn thở dài nói, chúng ta cùng nhau đến ngũ nhạc thành xem xét, nói vậy vô luận kết quả thế nào đều có thể biết rõ ràng, quá mạo hiểm, lương vũ nhân nghe vậy nói, vạn nhất đối phương muốn đối phó chúng ta, chẳng phải một lưới bắt hết sao, một lưới bắt hết, ha ha, nếu như đối phương thật sự có thực lực như vậy, Còn cần đùa dẫn nhiều âm mưu quỷ kế như thế sao?" Hợp Sơn hỏi ngược lại. Dương Lỗi làm thế nào cũng thật không ngờ mình tạo ra hỗn độn lực nháy mắt giết chết nhóm người tai hỏa, lại làm cho cả năm Đại Tiên Vương đều phẫn nộ, hơn nữa suy đoán về Ngũ Nhạc Thành ngày càng thái quá. Lúc này hắn đang xử lý chuyện trong thành, bố trí trận pháp, nếu không phải nhờ có trận pháp bảo hộ, tòa thành cũng không được như bây giờ, mặc dù có Tô Nghiên bảo hộ cũng sẽ bị phá hỏng hoang tàn. Bố trí trận pháp làm tiêu hao tiên thạch Dương lỗi cũng thật đau lòng, lúc trước hắn hao phí 10 vạn cực phẩm tiên thạch mới bố trí xong trận pháp, bù vào mấy chục vạn tiên thạch cũng nhờ người của ngũ đại tiên giới cống hiến, nếu không có bọn hắn, dương lỗi muốn lấy được nhiều cực phẩm tiên thạch như vậy không biết phải chờ tới năm tháng nào, hắn thật hy vọng mình có thể thu thập được năm đại tiên vương, như vậy có thể làm cho mộng huyển thế giới gia tăng thêm 1-2 cấp bậc là tốt nhất, chương 1150, Bất tử Kim Thân Quyết tầng 25. a Dương lỗi đánh ra một quyền, một ngọn núi cách đó không xa nháy mắt liền biến mất Đối với uy lực công kích của mình, Dương lỗi càng ngày càng hài lòng Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới chuẩn thánh tứ giai Đối phó Ngụy Thánh đã không cần lo lắng Cho dù gặp được đại đạo thánh nhân, hắn vẫn có thể dùng hủy diệt nhất thức điệp chồng anh giết Hiện tại cả ngũ nhạc thành đã khôi phục vẻ náo nhiệt phồn hoa ngày trước Mà Dương lỗi, nhạc bất phàm cùng Trung Hán dũng thập phần bận rộn Cả ngũ nhạc thành đều vây trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, vì thế dương lỗi còn đổi thêm một ít trận pháp, vừa có tính phòng ngự còn có công kích, đem ra huấn luyện cho ngũ nhạc thành, đương nhiên sẽ không thiếu đan dược. Mấy ngày nay ngoại trừ bố trí nghiên cứu trận pháp, hắn liên tục luyện đan, hiện tại thực lực cả thành trì gia tăng hơn cấp bậc chủ yếu mỗi binh sĩ đều tăng lên trình tự lớn, có chút người tư chất tốt còn tăng trưởng nhanh hơn, đương nhiên cách gia tăng tu vi như vậy kỳ thật là có hại. Dùng đan dược tăng lên thực lực sẽ làm ngày sau tu luyện gặp khó khăn hơn rất nhiều Nếu muốn đột phá cảnh giới chuẩn thánh thật quá khó khăn Cơ hội phải tốn công sức cấp đôi người bình thường Đây cũng chính là đại giới Tuy biết rõ điều này nhưng mọi người không hề có chút do dự Còn cảm kích dương lỗi Có thể nói càng thêm trung thành Vào thời điểm này tinh thần lực của hắn càng thêm gia tăng Kỹ năng chế dược ngày càng cường đại Đã có thể luyện chế được thánh đan Chỉ có điều khi sử dụng thánh đan Cảnh giới cũng khó thể tiến thêm được nữa, nhưng đối với thật nhiều người gặp cổ bình trong cảnh giới chuẩn thánh, đây cũng là niềm hy vọng lớn nhất. Khi Tô Nghiên biết được dương lỗi có thể luyện chế ra thánh đan, đều sợ ngây người, nếu mọi người hay biết hắn luyện chế ra thánh đan phỏng chừng đều sẽ nổi điên, liều lĩnh lấy lòng hắn, thậm chí một ít thế lực cường đại sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, cho dù không thể mượn sức hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt hắn. Dương lỗi đương nhiên biết được chỗ tốt của thánh đan, biết thánh đan cường đại. Nếu có đủ đang dược như vậy đừng nói trở thành tiên giới đứng đầu, cho dù muốn trở thành người đứng đầu bàn cổ thần giới cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng khi luyện chế ra thánh đan, dương lỗi cũng nếm thiệt thòi không nhỏ, đang dược thật sự rất nghịch thiên, lại bị dán xuống thiên phạt, thiên phạt thập phần khủng bố, làm dương lỗi thiếu chút nữa không thể thừa nhận, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì xuống, đương nhiên hắn tu luyện chính là bất tử kim thân quyết lại càng tiến thêm một bước, đạt tới giai đoạn thứ ba. Tiến nhập vào cảnh giới tầng 25 Hiện giờ dương lỗi chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã đạt tới Ngụy Thánh Có thể thấy được thân thể hắn vô cùng cường hãn Khả năng khôi phục đã đạt tới nông nổi cực kỳ biến thái Thậm chí cả tai họa ngầm trong Đan Điền đều mơ hồ áp chế xuống Đây là điểm mà hắn hưng phấn nhất Nguyên lai hắn luôn lo lắng tu vi gia tăng sẽ tạo thành áp lực cho Đan Điền Nhưng không nghĩ tới bất tử kim thân quyết đột phá ngược lại giúp hắn giải quyết vấn đề này Uống một chén trà, chợt nghe được tiếng gõ cửa Vào đi, Đại Nhân, chuyện gì? Dương lỗi nhìn Long Lăng Vân hỏi, Đại Nhân, mới nhận được tin tức Tứ Đại Tiên Vương đã liên hợp lại tính toán đích thân đến ngũ nhạc thành chúng ta, điều tra nguyên nhân cái chết của nhóm người Long Đậu cùng Nam Cung Bạch. Long Lăng Vân nói, Tứ Đại Tiên Vương tự mình đến, ánh mắt Dương lỗi sáng lên, nếu có thể xử lý được Tứ Đại Tiên Vương, như vậy tu vi của mình sẽ gia tăng thật lớn, có thể đạt tới cảnh giới Ngụy Thánh cũng nói không chừng. Dạ, Đại Nhân. Đây là do bộ môn tình báo mộng huyển phủ truyền đến, tuyệt đối tin cậy, Long Lăng Vân gật đầu nói, vậy còn một vị tiên vương thì sao, năng lực làm việc của Long Lăng Vân thế nào, dương lỗi hiểu thật rõ ràng, lại hỏi, còn một vị là tiên vương trung ương tiên giới, bởi vì tiên vương này rất thần bí, không ai từng gặp qua hắn, cho nên trinh thám của chúng ta không cách nào lấy được tin tức của hắn, tiên vương trung ương tiên giới, dạ, đại nhân, vị kia nghe nói thực lực mạnh nhất trong ngũ tiên vương đã đạt tới đại đạo thánh nhân nếu không phải hắn không có giả tâm cả tiên giới đã sớm bị hắn thống nhất trở thành vật trong tay hắn Long Lăng Vân nói lợi hại như vậy dương lỗi giật mình nghe nói qua ai gặp được khuôn mặt hắn đều đã chết mấy vạn năm trước từng có người muốn chiếm trung ương tiên giới xuất động hơn 10 nguyện thánh đỉnh phong vây công vị kia đều không thành công Long Lăng Vân giải thích cho nên từ đó về sau không còn người nào dám đánh chủ ý với trung ương tiên giới vị tiên vương kia thần bí như vậy Xem ra tiên giới không đơn giản, dương lỗi cảm thán thực lực bốn tiên vương khác như thế nào, bốn vị khác đạt tới nửa bước đại đại thánh nhân, nhưng đây là tình huống mấy năm trước, hiện tại họ có đột phá hay không thì không biết, Long Lăng Vân ấy nấy nói, thật xin lỗi đại nhân, làm cho ngài thất vọng, dương lỗi phẩy tay, không nên tự trách, ngươi đã làm thật khá, có thể làm ra thành tích như vậy ta thật vui mừng, đây không phải lỗi của ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tiếp tục lưu ý động tĩnh của năm đại tiên vương. Một khi có tình huống lập tức báo cho ta biết, dạ, đại nhân, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước đi, dương lỗi phất tay, dương lỗi, sư tôn, ngài đã đến rồi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải tranh thủ đi ngũ hành chi tinh, ta đã nhận được tin tức, ma tộc đã công phá kim nguyên tinh, tô nghiên nói, một nguyên tinh cùng thổ nguyên tinh đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều sẽ bị công phá, chúng ta không còn nhiều thời gian, sư tôn, ngài, ngài không nói đùa đi, ta là người vậy sao? Một nguyên tinh cùng thổ nguyên tinh nhiều nhất kiên trì được thêm 10 ngày, thủy nguyên tinh cùng hỏa nguyên tinh còn chống được lâu hơn một chút, nhưng một khi hai hành tinh kia bị công phá, họ cũng không kiên trì được vài ngày, sư tôn, hiện tại ngũ nhạc thành có phiền toái, tứ đại tiên vương muốn đến gây rối ngũ nhạc thành, nếu hiện tại ta rời đi, như vậy tòa thành trì này xong rồi, dương lỗi do dự nhìn tô nghiên nói, ngươi có thể di chuyển ngũ nhạc thành vào trong mê vụ xâm lâm, Ta nghĩ sau khi đi vào nơi đó thành trì sẽ không còn nguy hiểm. Tô Nghiên nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết đan điền của ngươi. Nếu không có ngũ hành bổn nguyên, đan điền của ngươi bị phá nát, sẽ làm ngươi nổ tan sát mà chết, cho dù ngũ nhạc thành trọng yếu, nhưng nếu ngươi mất mạng, thì đã sao? Lưu lại ngũ nhạc thành còn có tác dụng gì? Tô Nghiên lạnh lùng nói, sư tôm, ta, ngươi không muốn đi cũng phải đi, cho ngươi một ngày thời gian xử lý việc này. Tô Nhiên không cho Dương Lỗi cơ hội phản bác, ai, Dương Lỗi thở dài, nói, dạ, sư tôn, ta đáp ứng là được, nhưng muốn đem cả ngũ nhạc thành chuyển vào mê vụ xâm lâm cũng không phải là chuyện dễ dàng, sư tôn có biện pháp nào không, chương 1151, truyền thuyết mê vụ xâm lâm. Việc này ngươi yên tâm, ta giúp ngươi là được, ngươi cứ xử lý xong chuyện khác. Khi nào cần di chuyển thành trì cứ gọi ta, Tô Nhiên thấy Dương Lỗi đã đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Tô Nhiên rời khỏi, Dương Lỗi đi tới chỗ tu luyện của nhạc bất phàm, Dương Lão Đệ, có phải có chuyện gì muốn nói hay không, nhạc đại ca, chúng ta có phiền toái, Dương Lỗi nói, chỉ sợ chúng ta cần bỏ quên nơi này, sao lại thế này, nhạc bất phàm vừa nghe, trong lòng cả kinh, tuy rằng sớm đoán được khó thể bảo trụ ngũ nhạc thành, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, cho nên nghe Dương Lỗi nói ra hắn vẫn thật giật mình, ta nhận được tin tức tứ đại tiên vương tự mình xúc động, Chuẩn bị đối phó ngũ nhạc thành, dương lỗi nhìn nhạc bất phàm nói, đây còn chưa tính trung ương tiên giới, thậm chí tình huống ma giới còn chưa biết rõ ràng, một khi ma giới cùng trung ương tiên giới cũng xen vào, ngũ nhạc thành không khả năng giữ được, cho nên ta chuẩn bị đem thành trì di chuyển sang nơi khác, cái gì? Tứ đại tiên vương tự mình xúc động, nhạc bất phàm cả kinh, không nghĩ tới kết quả như vậy, có thể làm tứ đại tiên vương đồng thời xúc động, thật quá dọa người, không sai, nếu chỉ một hoặc hai thế lực. Ta nắm chắc có thể đối phó, nhưng tứ đại tiên vương đồng thời đi đến, thật sự không dám nắm chắc, còn có ma tộc trình mồi, cho nên vì an toàn của mọi người, ta chuẩn bị lui lại, chờ sau khi thực lực cường đại mới trở về, Dương Lỗi gật đầu nói, như vậy cũng tốt, nhưng Dương Lão Đệ, người chuẩn bị di chuyển thành trì đến nơi nào, đối với lựa chọn của Dương Lỗi, nhạc bất phàm thập phần đồng ý, mê vụ xâm lâm, ta chuẩn bị lui vào trong mê vụ xâm lâm, Dương Lỗi đáp, cái gì? Dương lão đệ, ngươi có phải đang nói đùa hay không? Nhạc bất phàm vừa nghe liền chấn động, đừng nói là tiên nhân, Ngụy Thánh cũng bị lạc bên trong, huống chi là tiên nhân bình thường đây. Cho nên hắn mới giật mình như vậy, đương nhiên nhạc bất phàm cũng biết Dương lỗi từ trong mê vụ xâm lâm đi ra, bên trong có thông đạo hạ trần, nhưng Dương lỗi làm được cũng không phải người khác có khả năng làm được, mê vụ xâm lâm là nơi ăn tươi nuốt sống, một khi đi vào bên trong, dù là Ngụy Thánh cũng không thể đi ra. Ngũ Nhạc Thành muốn lui vào trong đó, điều này có thể sao? Nhạc bất phàm hỏi, việc này không cần lo lắng, ta sẽ bố trí một trận pháp. Đến lúc đó trong phạm vi của Ngũ Nhạc Thành sẽ không bị sương mù quấy nhiễu. Mọi người có thể yên tâm tu luyện, nhưng chỉ có một rắc rối chính là Ngũ Nhạc Thành sẽ bị ngăn cách. Chỉ có thể thông qua truyền tấn phù để thông tin, muốn rời khỏi thành, trong khoảng thời gian ngắn làm không được. Dương lỗi nói, như vậy còn có một chỗ tốt, không cần lo lắng tứ đại tiên vương cùng ma tộc. Ít nhất trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn đi xem mê vụ xâm lâm rốt cục thần bí đến cỡ nào, nghĩ đến đây trên mặt nhạc bất phàm lộ ra vẻ tò mò, kỳ thật mê vụ xâm lâm cũng không có gì, dương lỗi cười cười, chẳng qua sương mù bên trong có chút kỳ lạ mà thôi, nếu không có sương mù, cũng không có gì kỳ lạ, nói cũng không thể nói như vậy, chẳng lẽ dương lão đệ không biết về truyền thuyết mê vụ thiên tôn sao, truyền thuyết mê vụ thiên tôn, dương lỗi sửng sốt, không sai là truyền thuyết mê vụ thiên tôn, nhạc bất phàm nói, nghe đồn mê vụ xâm lâm là nơi tu luyện của một vị thượng cổ ma thần, hắn tên là mê vụ thiên tôn, thực lực vô cùng cường hãn, đã siêu việt đại đạo thánh nhân, thậm chí có thể đối kháng bàn cổ đại thần, sau khi mê vụ thiên tôn rời khỏi huyền hoàng đại vũ trụ, lưu lại truyền thừa, nếu ai đạt được truyền thừa, có thể tung hoành huyền hoàng đại vũ trụ, trở thành siêu cấp cường giả, có thể so sánh với người thủ hộ huyền hoàng đại vũ trụ, mê vụ thiên tôn Người thủ hộ huyền hoàng đại vũ trụ, dương lỗi sửng sốt, những tin tức này hắn thật sự chưa nghe nói qua, hiện giờ người thủ hộ huyền hoàng đại vũ trụ chính là đạo tổ hồng quân, nếu không có đạo tổ hồng quân, huyền hoàng đại vũ trụ đã sớm trở thành nô lệ của vị diện vũ trụ khác, nhạc bất phàm cảm thán nghe lời này dương lỗi cả kinh, việc này nhạc bất phàm làm sao biết được, tu vi của hắn chỉ đến cảnh giới chuẩn thánh mà thôi, với thực lực của hắn chỉ sợ chưa thể tiếp xúc với cấp độ kia đi. Xem ra nhạc bất phàm cũng không đơn giản. Rốt cục hắn lại có lai lịch gì đây? Dương lỗi cảm thấy tò mò. Nhưng nếu việc này hắn không nói. Dương lỗi cũng không hỏi nhiều. Đương nhiên nếu hắn gây bất lợi với chính mình. Vậy thì sẽ khác. Nhưng Dương lỗi vẫn tin vào ánh mắt của mình. Cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Nhạc đại ca có kiến thức thật sự rộng rãi. Vậy vì sao hồng quân đạo tổ lại mặc kệ không hỏi về chuyện mâu thuẫn bên trong huyền hoàng đại vũ trụ đây? Dương lỗi hỏi. Việc này ta không biết. Không chừng là không có nhiều thời gian đi, còn nữa, mặc dù hiện tại tiên ma hai giới nội đấu, nhưng không phải cũng nhờ vậy bồi dưỡng càng nhiều cường giả sao, nhạc bất phàm hỏi lại, điều này cũng đúng, nếu còn chưa chạm tới điểm mấu chốt trong lòng đạo tổ, ta nghĩ hắn sẽ không để ý, đương nhiên một khi sự tình diễn biến không thể khống chế, như vậy đạo tổ nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, nhạc bất phàm nói, nếu, nếu có cơ hội thống nhất tiên ma hai giới, như vậy đạo tổ có can dự vào hay không? Dương lỗi thăm dò hỏi, vấn đề này ta cũng không biết, nhạc bất phàm kinh hải, những lời này đã bộc lộ ra giả tâm thật lớn của Dương lỗi, muốn thống nhất tiên ma hai giới, bao nhiêu năm qua có vô số cường giả vô số kiêu hùng đều muốn thống nhất hai giới, nhưng không có một người nào từng thành công qua, tuy rằng nhạc bất phàm nói không biết, nhưng Dương lỗi có thể khẳng định kỳ thật trong lòng người này đã có ý nghĩ, chỉ là vì hắn không muốn nói ra mà thôi, nửa ngày sau, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong. Dương lỗi đi tới chỗ Tô Nghiên, Sư Tôn, sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng sao, Tô Nghiên mở mắt hỏi, Sư Tôn, hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Sư Tôn đem ngủ nhạc thành dời vào mê vụ xâm lâm, Dương lỗi đáp, được, vậy ngươi cho mọi người chuẩn bị sẵn, ta động thủ, cần di chuyển đến vị trí nào, ngươi đi phía trước dẫn đường, dạ, Sư Tôn, Dương lỗi ra ngoài, tiếp theo hạ lệnh, mọi người đi tới bên cạnh mê vụ xâm lâm tập hợp. Đương nhiên đối với việc dương lỗi muốn di chuyển ngũ nhạc thành vào mê vụ xâm lâm, mọi người cũng cảm thấy lo lắng, dù sao danh khí nơi này thật quá lớn, cho tới bây giờ chưa nghe nói có ai từng sống sót rời khỏi nơi đó, cho nên họ luôn nghĩ đi vào rồi còn có thể đi ra sao. Mọi người tập trung tại bìa rừng mê vụ xâm lâm, chỉ thấy tô nghiêng vung tay lên, cả tòa thành thật lớn nháy mắt biến mất, điều này làm dương lỗi kinh ngạc không thôi, pháp thuật tương tự tụ lý càng không sao, chương 1152... Tiến vào mê vụ xâm lâm. Không chỉ là dương lỗi, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không ai nghĩ tới nữ tử kia lại có thực lực khủng bố như vậy, một tòa thành trì lớn như thế chỉ phất tay đã biến mất, đi thôi, tô nghiên đi tới trước, dương lỗi bất đắc dĩ nói, mọi người yên tâm, nếu ta cho mọi người đi vào mê vụ xâm lâm, tự nhiên có biện pháp không để mọi người bị lạc, cho nên không cần phải lo lắng. Bởi vì ta cũng đi vào bên trong. Nếu không nắm chắc ta cũng không đem tính mạng mình ra đùa giỡn, đại nhân, chúng tôi tin tưởng ngài, phải rồi, chúng tôi tin tưởng ngài, yên tâm đi đại nhân, dù phải chết ta cũng không hề do dự xông lên trước, được rồi, đại nhân xin yên tâm, mọi người chờ một chút, tuy rằng ta từng đi vào nơi này, nhưng vẫn có chút nguy hiểm, cho nên các ngươi tạm thời ở đây, chờ ta bố trí xong ngủ nhạc thành sau đó xây dựng một truyền tống trận, mọi người tiến vào là được, sau đó ta sẽ phong tỏa truyền tống trận. Bởi vì tứ đại tiên vương cùng ma tộc Rất có thể sẽ động thủ với ngũ nhạc thành Ta chỉ bị bắt bất đắc dĩ Thực lực địch nhân quá mạnh mẽ Ta đành tránh né trước Chờ khi nào thực lực cường đại chúng ta sẽ trở về Dương lỗi nói Đại nhân yên tâm Chúng tôi ở đây đợi lệnh Ai dám làm trái tôi sẽ nghiền chết hắn Một người thân hình cao lớn uy mảnh Tu vi đại la kim tiên trung kỳ quát Tốt, mọi người yên tâm đừng nóng nảy Chờ đợi ở đây chừng nửa canh giờ Ta sẽ trở về Dương huynh đệ Ngươi đi bố trí đi, nơi này có ta cùng sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng. Hiện giờ tuy nhạc bất phàm không còn là thành chủ ngũ nhạc thành, nhưng uy tín vẫn thật cao, địa vị chỉ kém dương lỗi, được, truyền toái nhạc đại ca. Dương lỗi quay người đi vào mê vụ xâm lâm. Dương lỗi cùng tô nghiên rất nhanh đã vào bên trong sâm lâm. Lúc này dương lỗi đang đứng ở một nơi không có tia sương mù, nhưng bốn phía lại bị sương mù vây quanh, hình thành một mảnh đất chân không, phạm vi kéo dài 50 dặm. Điều này làm cho hắn mừng rỡ Nhưng vẫn không quên cảnh giác nhìn quanh bốn phía Nơi này vì sao khác lạ như vậy Nhất định phải có nguyên nhân Nếu không tìm ra nguyên nhân Ai biết có tai họa ngầm gì hay không đây Nếu chưa hiểu được rõ ràng Dương lỗi sẽ không hạ quyết định Dưới sự tìm kiếm của hủy diệt chi nhãn Không phát hiện điều gì khác thường Hắn nhất định phải xác định cho rõ ràng Vì vậy Dương lỗi hỏi Tô Nghiên Sư Tôn Nơi này không có sương mù bao phủ có thể đặt ngũ nhạc thành ở đây hay không, có thể, Tô Nhiên đã sớm quan sát bốn phía, liền đáp, không có nguy hiểm, không có, vì sao nơi này không bị sương mù bao phủ. Sư Tôn có biết nguyên nhân không, Dương Lỗi lại hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, ân, nơi này linh khí thập phần nồng đậm, còn cực kỳ đặc thù, Tô Nhiên nói, linh khí sung túc, Dương Lỗi nghe vậy sửng sốt, bởi vì hắn không hề cảm giác được, mà Tô Nhiên lại nói như vậy, làm cho hắn vô cùng nghi hoặc khó hiểu Chẳng lẽ linh khí cực kỳ đặc thù kia người bình thường không cách nào cảm giác được hay sao? Sư Tôn, ngài không phải đang nói đùa đi. Vì sao đệ tử không cảm thấy được linh khí nơi này có gì khác biệt những nơi khác? Không có vẻ như nồng đậm hơn nơi khác nhiều A, đó là bởi vì linh khí nơi này còn chưa được phóng thích đi ra. Tô Nhiên liếc mắt nhìn hắn giải thích, không phóng thích đi ra. Là ý gì? Dương lỗi sửng sốt hỏi, ngươi xem hồ nước ở trung ương kia. Tô Nghiên chỉ vào một hồ nước khoảng cách chừng hơn cây số xa xa, dùng tinh thần lực cảm ứng, nhìn xem có gì khác biệt hay không. Dương lỗi nghe vậy phóng xuất tinh thần lực chậm rãi truyền tới, vừa chạm vào hồ nước, hắn liền cảm giác tinh thần lực cực kỳ khoan khoái, không ngừng tẩy lễ, càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn chậm rãi gia tăng. Đây là vì còn chưa xâm nhập tu luyện, nếu như tu luyện sẽ gia tăng cực kỳ kinh người. Đây là, đây là, sư tôn, đây là loại linh khí gì? Dương lỗi kinh ngạc. Hiệu quả kinh người của linh khí hồ nước thật khó tưởng tượng, nếu ở lại trong này tu luyện, như vậy tốc độ sẽ gia tăng không biết bao nhiêu lần, thật sự làm người ngạc nhiên, không cách nào tin tưởng. Tô Nguyên nhìn nhìn hồ nước, thở dài nói, nếu ta không đoán sai, nơi này là do thức hải của mê vụ thiên tôn hóa thành hồ nước sau khi vẫn lạc, linh khí nơi này đều là tinh thần lực của mê vụ thiên tôn diễn biến mà thành, mà cả mê vụ đảo, sở dĩ mê vụ xâm lâm xuất hiện cũng bởi vì nguyên nhân này việc này làm sao có thể? Dương lỗi mở to mắt, nhìn Tô Nghiên nói, theo truyền thuyết thực lực của mê vụ thiên tôn không phải cùng một cấp bậc với bàn cổ đại thần hay sao? Thức hải của hắn hóa thành hồ nước, tinh thần lực trở thành linh khí nguyên tuyền, làm sao chỉ có phạm vi nhỏ hẹp như vậy? Có thể tưởng tượng, lúc trước bàn cổ vô cùng cường đại, có thể hóa thân viêm hoàng đại vũ trụ, mà thực lực mê vụ thiên tôn ngang ngửa với bàn cổ, như vậy thức hải làm sao chỉ nhỏ hẹp như thế? Mặc dù cả tiên giới chỉ sợ cũng không thể nào, điều này có phải thật vậy hay không ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ suy đoán mà thôi, Tô Nghiên lắc đầu, nhưng có thể khẳng định chính là nếu ở nơi này tu luyện, sẽ có ưu đãi thật lớn đối với ngươi, có ưu đãi thật lớn đối với ta. Như vậy Sư Tôn thì sao? Chẳng lẽ không có lợi cho ngài sao? Dương lỗi hỏi, tuy linh khí nơi này có chút trợ giúp với ta, nhưng không quá lớn, tới cấp độ như ta, quan trọng nhất là lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng. Cho nên tuy nơi này thật thần kỳ, nhưng so sánh bà nói chỉ trợ giúp thật lớn cho người dưới cấp bậc Nguyễn Thánh. Nhưng đối với người có tu vi vượt qua Ngụy Thánh, không có giúp ích gì. Tô Nghiên cảm khái nói, Sư Tôn, như vậy nơi này không có nguy hiểm. Dương Lỗi nhìn mặt hồ nói, ta đặt ngũ nhạc thành ở nơi này hẳn không còn gì tốt hơn. Có thể đặt ngũ nhạc thành ở đây, nhưng nhất định cần xử lý linh khí trên mặt hồ. Linh khí nơi này trợ giúp cấp bậc từ Đại La Kim Tiên đến dưới Nguyễn Thánh. Nhưng đối với người dưới Đại La Kim Tiên chẳng những không có ưu đãi gì quá lớn, ngược lại còn hạn chế việc tu luyện của bọn hắn, bởi vì linh khí quá tinh thuần, bọn hắn không đủ sức hấp thu luyện hóa, nếu ở nơi này tu luyện sẽ bị nổ tan sát mà chết. Tô Nghiên lại nói, việc này dễ làm, ta bố trí một trận pháp, đem nơi này ngăn cách thì tốt rồi. Dương lỗi nói, đối với hắn nơi này là một đại thu hoạch, hắn tin tưởng nếu để người có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu luyện tại đây, Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đều sẽ đột phá cảnh giới, tiến lên chuẩn thánh, về phần chuẩn thánh đỉnh phong, tuy rằng không thể đột phá nhưng có thể cô động nguyên lực, chậm rãi chuyển hóa thành pháp lực, nếu tư chất cốt còn có thể tiến vào ngụy thánh, mà tư chất kém một chút cũng có thể dùng thánh đang đột phá ngụy thánh. Chương 1153, Tiên Thiên đỉnh cấp linh bảo Lạc Bảo Kim Tiễn. 1. Được, ngươi trước tiên bố trí trận pháp, ta an bài ngũ nhạc thành." Tô Nghiên gật đầu, "Dạ." Sư Tôn, vất vả ngài, dương lỗi gật đầu, ở một bên bố trí trận pháp, từng khối cực phẩm tiên thạch bay ra, khiến cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng đây là vì cần thiết, không thể không làm, rất nhanh một tòa trận pháp thật lớn đã bố trí xong, đại trận đem không gian cách ly, phạm vi 50 dặm hoàn toàn bao phủ, mà nơi hồ nước linh khí lại được ngăn cách chuyên biệt, hắn dự định thi công một tòa tu luyện tháp, phân cấp bậc cho người vào tu luyện. Muốn luyện chế tu luyện tháp cũng phải chờ sau khi đạt được kỹ năng luyện khí lần nữa, cũng có thể làm cho thuộc hạ gia tăng thêm độ trung thành, có được ý thức cùng vinh dự trong quá trình cạnh tranh tiến bộ, chỉ cần tu vi đầy đủ hơn nữa còn phải có cống hiến mới được đi vào, như vậy sẽ làm cho mọi người có được mục tiêu phấn đấu, cũng có chỗ tu luyện tốt nhất, sư Tôn trận pháp đã bố trí xong, tốt, tô nghiên gật đầu nói, ngươi tránh ra một chút, ta đặt thành trì xuống, dương lỗi nghe vậy liền vội vàng bay ra xa. Phỏng chừng khoảng cách đã đủ liền ngừng lại, chỉ thấy tô nghiên vung lên tay phải, một tòa ngũ nhạc thành nho nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng, sau đó bay thẳng lên không trung, chậm rãi thành lớn, rất nhanh biến thành một tòa thành trì cực lớn, cũng giống như ngũ nhạc thành trước kia không hề có chút thay đổi, nhưng bên trong thành trì không một bóng người, thậm chí cũng không hề có một sinh vật nào, hoành long một tiếng vang thật lớn, tòa thành trì hạ xuống, cả mặt đất chấn động một phên, cho bụi nổi lên bốn phía. Dương lỗi vung tay lên đánh ra một cổ kinh khí, hình thành trận gió lớn thổi tan cho bụi ra ngoài. Cả thành trì xuất hiện trước mắt, dưới hoàn cảnh phụ trợ ngũ nhạc thành như có tiên khí quanh quẩn, mỹ Luân mỹ hoáng, còn đẹp hơn xưa rất nhiều, làm cho người ta có cảm giác say mê. Có thể sinh hoạt ở nơi này là một chuyện vô cùng tốt đẹp, đẹp quá, dương lỗi cảm giác mình sắp xa vào cảnh đẹp trước mắt, đích xác rất đẹp, tô nghiên đã xuất hiện bên người dương lỗi, nhìn cảnh sắc ngay trước mắt, trong lòng cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới sau khi an bài ngũ nhạc thành nơi đây lại có cảnh đẹp như thế, nếu tiếp tục bố trí thêm một chút, đây sẽ biến thành một tòa ảo trận cực kỳ huyền diệu, Dương Lỗi cảm thán không thôi, đặt ngũ nhạc thành ở chỗ này quả thật như thượng thiên chú định, nơi này thật sự rất thích hợp, giống như trời sinh ngũ nhạc thành nên được kiến tạo ở trong này, làm xong hết thảy mọi chuyện, Dương Lỗi bố trí truyền tống trận trong thành, đối với hắn mà nói dùng không gian truyền tống thạch bố trí truyền tống trận là chuyện vô cùng đơn giản. Còn chưa đầy một phút đã bố trí xong Lúc này thời gian đã qua nửa giờ Thấy thời gian không sai biệt lắm Dương Lỗi cùng Tô Nghiên đi vào trong truyền tống trận Một trận quang mang chấp lên Dương Lỗi cùng Tô Nghiên đều xuất hiện Tại bìa rừng mê vụ xâm lâm Mà Dương Lỗi vừa xuất hiện Liền phát hiện sự tình không đúng Không khí khác lạ, có tiếng đánh nhau Từ xa nhìn lại Nhân mã ngũ nhạc thành đang dằn co cùng một đội Nhân mã mặt kim sắc khải giáp Nhân số đội ngũ kia không nhiều nhưng thực lực cực mạnh đã đạt tới Nguy Thánh nhất dai, yếu nhất đã là Huyền Tiên, có thể đoán được nếu không có trận pháp mà Dương Lỗi bố trí, phỏng chừng tổn thất của Ngũ Nhạc Thành không nhỏ, hơn nữa giờ khắc này trận pháp cũng đã lung lay sắp đổ, không còn ngăn cản được bao lâu, đáng chết, Dương Lỗi nổi giận, lúc này lại có người đến, nếu như mình không kịp trở về, chỉ sợ Ngũ Nhạc Thành thật sự chơi xong rồi, lắc mình vượt qua, Dương Lỗi nhanh chóng xuất hiện trước trận pháp, ngăn chặn mục kích của Ngụy Thánh, ngươi là ai? Nguy thánh kia vốn nghĩ một kích này có thể đánh vỡ trận pháp, nhưng không nghĩ tới lại bị người ngăn chặn, là một nam tử trẻ tuổi, ta là ai? Hừ, ngươi thật to gan, lại dám tấn công quân đội của ta, dương lỗi lạnh lùng nhìn người nọ, hỏi, ngươi là ai? Vì sao ở trong này, nếu nói vậy ngươi chính là thành chủ của bọn hắn sao, người nọ vừa nghe chẳng những không lui bước, ngược lại vẻ mặt vui vẻ, không sai, ta chính là thành chủ của bọn họ, cho ngươi một cơ hội. Xuất ra 20 vạn cực phẩm tiên thạch, ta sẽ bỏ qua ngươi, nếu không các ngươi đều phải chết. Dương lỗi lạnh lùng nhìn nam tử mặt kim giáp trước mắt nói, ha ha, ha ha, buồn cười, quả thật là chuyện cười, ở trong này không ngờ còn có người kiêu ngạo như vậy. Hồ Kim Nam ta lần đầu tiên gặp được có người dám nói chuyện như vậy với ta, ha ha, ha ha, tốt lắm, rất thú vị, chỉ bằng dũng khí này của ngươi, ta tạm tha cho ngươi một mạng, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý theo ta hỗn. Ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon, có thể đi ngang cả tiên giới. Kim Giáp Nam tử cười lên điên cuồng, tự hồ như nghe được chuyện gì rất thú vị. Dương Lỗi vừa nghe, trong lòng sửng sốt, người này thật đúng là hoa tuyệt thế. Tu Vi chỉ đến Nguy Thánh Sơ Kỳ mà thôi, dám kiêu ngạo như vậy, còn nói đi theo hắn có thể đi ngang trong tiên giới. Khẩu khí này thật sự không nhỏ, tuy rằng Tu Vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Nguy Thánh, nhưng ở cả tiên giới ngũ đại tiên vương không có người nào yếu kém. Tuy thủ hạ không có nhiều ngụy thánh, nhưng tuyệt đối cũng không ít, ngoại trừ thế lực của Ngũ Đại Tiên Vương, nhóm người này có tu vi ngụy thánh đếm được trên đầu ngón tay, cũng tuyệt đối không vượt qua 10 người, mà thủ hạ của Ngũ Đại Tiên Vương ít nhất có 8 90 người có tu vi ngụy thánh, đây là lực lượng kinh khủng bậc nào? Đương nhiên những người này đều bị Ngũ Đại Tiên Vương lung lạc, bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ chuyên tâm tu luyện, người đạt tới cấp độ kia mục tiêu đều đặt trong việc tu luyện, vì muốn tu vi nâng cao hơn một bước Chỉ có rất ít người có hứng thú đối với quyền lợi, đi ngang, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi tự cho rằng thực lực còn mạnh hơn ngũ đại tiên vương, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, người này dám hiêu trương càng quấy như thế, nhưng thực lực không phải đỉnh cấp, chẳng lẽ hắn có lá bài tẩy gì hay sao? Hoặc là người này có linh bảo cường đại, nếu hắn có một món tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, như vậy thực lực tuyệt đối không kém, chỉ sợ dù là nhóm người tai hỏa chưa hẳn chiến thắng. Dù sao uy lực tiên thiên đỉnh cấp linh bảo cũng không hề tầm thường, nghĩ đến đây, dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện trong đang điền người kia có một đồng tiền sáng lóng lánh, linh khí bức người, nhìn đến đây, ánh mắt dương lỗi sáng lên, đó nhất định không phải vật tầm thường, linh khí cường thịnh như vậy, còn mang theo chân khí kim nguyên, tuyệt đối là một linh bảo, rất có thể là tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, mà khả năng duy nhất chính là lạc bảo kim tiễn trong truyền thuyết. Nghe đồng đải lạc bảo kim tiễn hình dạng tròn tròn như đồng tiền, hai bên có đôi cánh, có khắc chữ thiên đạo trên linh bảo, chương 1154, tiên thiên đỉnh cấp linh bảo lạc bảo kim tiễn. 2. Hiện giờ trên người Hồ Kim Nam có đồng tiền kim sắc, bộ dáng thật tương tự lạc bảo kim tiễn. Cho nên Dương Lỗi suy đoán, đồng tiền kia chính là lạc bảo kim tiễn không thể nghi ngờ, mà Hồ Kim Nam có được tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, như vậy thực lực không tầm thường. Tuy ở cấp bậc Ngụy Thánh nhưng trừ phi Nguyễn Thánh Đỉnh Phong ra tay Bằng không tuyệt đối không cách nào đối phó được Hồ Kim Nam Lạc Bảo Kim tiễn tên như ý nghĩa Có thể đánh rơi các loại bảo vật Phàm là đồ vật dưới tiên thiên chí bảo đều không ngoại lệ Hiểu rõ việc này, dương lỗi liên tục cười lạnh Chỉ là Lạc Bảo Kim tiễn mà thôi Làm cho hắn còn tưởng rằng có bảo vật này thì sẽ thiên hạ vô địch Bản thân mình muốn đối phó hắn còn cần dùng bảo vật sao Hơn nữa một khi mình phát động công kích Hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, nhưng giờ khắc này dương lỗi cũng không có ý định buông tha hắn, mặc dù hắn đáp ứng đưa cực phẩm tiên thạch cũng không thể bỏ qua cho hắn, đây chính là lạc bảo kim tiễn, là tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, 20 vạn cực phẩm tiên thạch sao có thể so sánh, hơn nữa người này còn không biết lạc bảo kim tiễn có thể thu được bảo vật của bao nhiêu người, giết hắn mình tuyệt đối thu hoạch lớn, phỏng chừng chỉ tính cực phẩm tiên thạch cũng không ít hơn trăm vạn, ha ha, không phải ta khoe khoang. Ngũ Đại Tiên Vương hận ta thấu xương, nhưng vẫn không làm gì được ta, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, cái gì cũng có, đừng nói 20 vạn cực phẩm tiên thạch, dù là 50 vạn ta cũng lấy được đi ra." Hồ Kim Nam nói, khẩu khí thật lớn, Ngũ Đại Tiên Vương không làm gì được ngươi, buồn cười, thật quá buồn cười, ngươi có tu vi thế nào, tu vi Ngũ Đại Tiên Vương ra sao? Họ chỉ là khinh thường động thủ với ngươi mà thôi, thật quá tự cao tự đại, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Nếu bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, đưa ta 20 vạn cực phẩm tiên thạch, ta sẽ làm như không có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu ngươi không đưa, đừng trách ta không thách khí, nghe được Dương lỗi nói như thế, sắc mặt hồ Kim Nam tối sầm, người này lại dám không nể tình, còn ồn ào đòi mình cấp 20 vạn cực phẩm tiên thạch mới bỏ qua, không hề thách khí, điều này làm hồ Kim Nam không chấp nhận được, sắc mặt hắn biến thành dữ tợn, trừng mắt nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì sao, ta tự nhiên rõ ràng. Cho ngươi 3 phút thời gian, nếu ngươi còn chưa lựa chọn, ta cho rằng ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, đến lúc đó ta sẽ giết ngươi, dương lỗi lạnh lùng nói, ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta, Hồ Kim Nam giận dữ nói, đừng tưởng rằng biết trận pháp thì có thể làm càng, ta muốn giết ngươi, trút ra linh hồn của ngươi, dùng linh hồn chi hỏa quốc ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi còn 2 phút thời gian, giết, người đâu, tấn công cho ta, phá vỡ trận pháp này, bắt tiểu tử kia. Phải để sống, ta muốn đít thân động thủ để cho hắn muốn chết không được. Hồ Kim Nam quát lớn, dạ, đầu lĩnh, dết A, xông lên, giết cho ta. Đoàn người vọt thẳng tới trước, vũ khí đều là cực phẩm tiên khí, đại đa số là hậu thiên linh bảo. Những người này ra tay cực kỳ chỉnh tề, công kích nhất trí, huấn luyện từ lâu, phối hợp cực kỳ ăn ý khiến dương lỗi vô cùng cảm thán Cũng may bọn hắn không hiểu về trận pháp, tuy công kích cường hãn nhưng có sư tôn tô nghiêng ở đây. Cho nên Dương Lỗi tuyệt không lo lắng, hai tay kết ấn, từng khối cực phẩm tiên thạch bay ra, khẳng nhập vào trong trận pháp, quanh long, một tiếng vang thật lớn, trận pháp dao động, Dương Lỗi lui ra sau vài bước, lực công kích mặc dù không đánh vỡ trận pháp, nhưng Dương Lỗi vẫn tổn hại, lực phản chấn rất mạnh, kháng cự được. Lại có thể kháng cự được, Hồ Kim Nam mở to mắt nhìn, không thể tin, trận pháp lợi hại như thế, mà thực lực người này chẳng ra gì, khó trách không xem mình vào trong mắt. Hồ Kim Nam cân nhắc, người này thật giỏi trong trận pháp chi đạo, mặc dù mình có bảo vật trong tay, có thể thu bảo vật của người khác, nhưng đối mặt với trận pháp thật đau đầu, buông tha sao, mình thật không cam lòng. Tung hoành tiên giới bao nhiêu năm, cho dù gặp phải ngũ đại tiên giới bao vây tiểu trừ cũng chưa từng lui bước, hiện tại phải tháo chạy trong tay một tiểu tử vô danh, đây chẳng phải là quá mất mặt, ngay lúc Hồ Kim Nam còn đang suy nghĩ, dương lỗi động thủ, bị động chịu đánh cũng không phải phong cách xưa nay của hắn. Trong nháy mắt hắn đã di động ra ngoài trận pháp, thí thần thất thức diệt cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, trường đao vung lên, một đạo đao xoắn ốc hướng nhóm kim giáp nhân đập tới, đao khí kinh khủng đem cả đám người đánh bay, kẻ chết kẻ tàn, mặc dù là võ giả chuẩn thánh đều bị thương không nhẹ, khi hồ kim nam phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy một màn này tức giận oa oa kêu to, đáng chết, người đáng chết, mình chỉ mới thất thần một chút, lại tạo thành kết quả như vậy, điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm ta phải đem ngươi bằng thay vạn đoạn, không, ta muốn phân thay xẻ thịt ngươi từng chút một." Hồ Kim Nam tế ra linh bảo, Lạc Bảo Kim tiễn không chỉ đơn giản thu lấy pháp bảo người khác, lực công kích lại phi thường cường hãn, bằng không sao gọi là tiên thiên đỉnh cấp linh bảo? Hừ, giết ta. Ngươi không có thực lực kia, chỉ tiếc ngươi không đồng ý trả 20 vạn cực phẩm tiên thạch, hiện tại ngươi chết đi." Dương Lỗi nói xong, trường đao chém ra, hủy diệt nhất thức diệt cho ta, Dương Lỗi lao tới. Trường đao trong tay vẽ ra một đao mang khủng bố, không trung tựa hồ bị đánh vỡ ra, lạc bảo kim tiễn, đi cho ta, chứng kiến trường đao trong tay dương lỗi, hồ kim nam cười lạnh, thanh trường đao thoạt nhìn không đơn giản, hắn có cảm giác nhìn không thấu, đủ chứng minh đó là tiên thiên linh bảo thượng đẳng, mặc dù không bằng linh bảo của hắn nhưng sẽ không quá kém, hắn đang thiếu khuyết một món phát bảo công kích thượng đẳng, thu thanh trường đao kia có thể bù lại nhược điểm của chính mình, nhưng sự tình đơn giản như hắn nghĩ hay sao? Thật hiển nhiên kết quả không như ý nguyện của hắn Tuy Lạc Bảo Kim Tiễn lợi hại Có thể thu được hết thảy pháp bảo Mà thanh trường đao trong tay dương lỗi Thì ngoại lệ Bởi vì đây chính là thí thần thương chuyển hóa Thành phong ẩn thí thần đao Tiến tâm lần lẫy ngang hàng cùng bàn cổ phủ Quy lực cường hãn vô cùng Cao hơn Lạc Bảo Kim Tiễn quá nhiều Lạc Bảo Kim Tiễn còn chưa có tư cách thu được nó Ngay khi Lạc Bảo Kim Tiễn bay ra Hồ Kim Nam tự hồ đã nhìn thấy Trường đao rơi vào trong tay mình mà Dương Lỗi đang quỳ cầu xin tha thứ, khóe môi hắn hiện lên tươi cười, lúc này Dương Lỗi cũng nở nụ cười, thái độ của Hồ Kim Nam rơi vào trong mắt hắn, vĩ diệt chi nhãn cực kỳ cường hãn có thể thấy rõ động tác diễn cảm của Hồ Kim Nam, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, chẳng lẽ hắn thật dám nghĩ lạc bảo kim tiễn là pháp bảo vạn năng hay sao?